Trang Ngạn không nói nữa, lại tiếp tục chơi cờ một mình. Cứ say thành, trời công phá. Cứ dèo quân, trời bắt quân. Cứ như vậy cho tới khi tối muộn mới đi ngủ. Ngày hôm sau lại tiếp tục như thế. Đến tối hôm đó, Đậu Khuê từ đâu đi về. Thưa cậu, hãy dừng chơi cờ lại. Có việc lớn rồi đây. Ngạn dừng tay, ngước lên hỏi Độc Quế mới nói "Song Nguyệt bảo tôi về báo cho cậu ngay. Hồ xuyên đã kết tội cha cậu và thiếu chủ, thông mưu với nhau làm phản. Án đã được lập thành, nhưng còn chờ việc báo về triều. Trong ngày mai họ sẽ tới đây để bắt cha cậu. Xin cậu liệu ngày cho." Nhàn Giật mình làm trời cả quân cờ. "Hừ. Chờ tôi tính tình thiện lương hiền hòa." An phận thủ thường. Làm sao có chuyện đó được? Đó là mưu của Hồ Xuyên, muốn dằn lên để giết hết người nhà họ Trần đó. Cậu hãy mau liệu đi, kẻo có tài bạc. Còn liệu gì nữa? Phải đi báo với cha tôi ngay. Ngàn lập cập đứng dậy, đầu quyết cản lại. Cha cậu nhu mì sợ sệt, không hề có chi lớn, chỉ cậu an phận thủ thường. có một việc oan tại trời như thế, tức sẽ tôi mà kêu oan với Vũ Thư Nghị. Chung đã cố ý mưu phù cho đại hại, thì kêu oan phẩm có ích gì? Lúc Tô Vũ Thư hỏi bực lại rằng: "Từ đầu mà nghe tình. Nếu giải trình không được, còn bị nghi ngờ hơn nữa là cô nộ giáng bên trong. Như thế sẽ làm liên lụy tới nhiều người." Ngạn nghe thế thì trầm ngâm suy nghĩ. Lời độc quyết nói không sai Không thể vội nói chuyện này với cha ngay được Ý của Xuân Nguyệt như thế nào? Việc bị bắt giờ không thể tránh được Xét ra trong phủ đông Chỉ có cậu là có lá găng Mà thay đổi cuộc diện thôi Hiện tại phủ đông còn chưa bị giám sát Mỗi thông tin đều là mật cả Chỉ Xuân Nguyệt là biết thôi Cậu hãy nhận lúc còn đi được Màu trong trời có vũ đồng ngật. Phủ đồng có thể hiệu lệnh được cho các sát lang quân canh giữ vành đai của quân địch. Cậu hãy dùng uy danh của Phủ đồng mà triệu tập chúng. Rồi dùng chúng làm sức ép bắt phụ thư thả cha cậu ra. Cha cậu có họ Vu là người trong tông thất. Chúng có bắt cha cậu nhưng chưa có bằng cứ gì kết tội rõ ràng. ấy cũng phải thảo sơ tàu về chịu xin lệnh. Chư chùa đã hại ngày được đâu. Nếu hành động nhanh thì hắn vẫn còn kịp. Tùy nỗi phụ đồng và phụ tề, phân biệt cho xác lăng quân. Nhưng cũng đều chỉ là thừa lệnh, phân bố sắp đặt mà thôi. Còn để điều động bọn chúng thì phải là lệnh hậu. Ngay tại hậu xuyên lâu này, muốn điều chúng làm việc, cũng phải mượn uy của lệnh hậu phi cát. cứu dầu ân tình đặng hoàng. Tôi tuy là người trong họ, cũng không đủ sức mà làm việc lớn đâu. Huống hậu về cha tôi và các chú tôi đều còn ở đó. Đại diện cho phủ Đông chịu đến phần cầu cả như tôi. Thiếu chủ Trần Minh cũng là người của Tông thất, lại là con của Cố Lệnh Hầu, anh trai của Lệnh Hầu hiện tại. Nếu như có thiếu chủ gây sức ép lên sát lăng quân cùng với phủ Đông có thể sẽ được. Ừ, Sương Nguyệt nói như thế nào? Chu tôi cũng đi cùng hay sao? Phải. Nguyệt Nhi nói chắc chắn cậu sẽ nghĩ ra cách lây được bệnh quyền. Trong đêm nay, Nguyệt Nhi sẽ đưa thiếu chủ trong khỏi quân dân. Cậu hãy đi ngày bây giờ. Tôi sẽ đưa cậu tới gặp thiếu chủ ở điểm hẹn bên ngoài quân dân. Ngã nghe nói có cả Trần Minh Thì không nghĩ gì nữa. Đứng dậy mà sửa soạn đi ngay. Cậu có biết ấn tinh phụ đồng cha cậu để ở đâu hay không? Hãy mang theo nó cùng đi nữa đi. Ngàn gật đầu làm theo, đoạn lén tới phòng làm biệt của Trần Đăng. Các gia nhân người hầu thấy ngạn đều không hỏi tới. Ngạn bèn bí mật lấy trộm ấn tín trò mang đi. Rồi lén theo lối cửa sau của Vũ Đồng mà thoát ra ngoài. Khi ra tới cửa sau của phủ Đông thì gặp một đội gác đang đứng ở đó. Ngạn lo lắng nói: "Ui trời, làm sao qua được bọn này đây?" Đây không phải là quân gác của Vũ Đông mà lại quân gác quân dân của Đỗ Hữu Nhân bên phụ Tây đó. "Cậu cứ lại đó đi đừng sợ, nguyệt nhi tính cả rồi." Ngạn nghe thấy thì giật mình. Đỗ Hữu Nhân vốn là tài sai thân tín của Hồ Xuyên mà. Sương Nguyệt làm như thế nào mà mua chuộc được? Nhưng lúc đó đã gấp trúc lắm rồi Không còn thị giờ mà tính nữa Cùng lắm có bị hỏi Thì nói đi lanh quanh là xong Ngạn bèn nhắm mắt làm liệu mà đi tới Quả nhiên khi đi tới nơi Thì tên trưởng đô lính ra nói Câu cá phu đông có phải không Ngạn chưa kịp trả lời Tên đô trưởng đã đưa ngay Cho một bộ quần áo lính gác Mà nói tiếp Câu thay bộ đồ này vào Rồi đi theo hướng Tây Chừng thêm hai dặm ra trái ấy xuống bến sông có phu thuyền chờ sẵn. Nếu gặp ai hỏi thì nói lính trong đồn gác của vòng cảnh thành đi tuần trả đêm. Ngạn không hỏi gì thêm, cầm ngay lấy bộ đồ thay mặc vào, rồi đi đúng theo chỉ dẫn. Đường đi đều suôn sẻ, không bị ai hỏi han gì. Ngạn đi xuống bến sông thì quả nhiên có con thuyền đã chờ sẵn. Người phu thuyền đội nón lá cụp xuống, hỏi: cầu cả mời lên thuyền. Ngạn cũng lập cập đi lên theo. Phu bẹn chèo thuyền đi trong đêm tối. Lạ thay con thuyền đi như lướt gió. Bóng bè tối đen như mực. Mặt sông không hề gợn sóng nào. Người phu thuyền cũng không nói một câu gì cả. Ngạn mấy lần toan định hỏi chuyện ông ta, nhưng đột quyết đều trả hiệu im lặng. Trời nó vào tai ngạn. Kẻ chèo thuyền không phải là người độc. Đừng bắt chuyện với hắn Con thuyền này đi dưới sông Đã có âm bình che phủ Người trên bờ không thấy được Nếu cậu không lên tiếng Thì không bao giờ có ai biết được Ngạn nghe thế thì rùng mình Ngồi im lặng trên thuyền không nói một câu Tứ thế thuyền lướt đi Tới một cái bến rất xa Mới dừng lại Thuyền dừng rồi Thu thuyền lại nói Cậu hãy ngồi chờ ở đây Ngạn gật đầu Cho ngồi im trên thuyền mà chờ Đêm đó Xuân Nguyệt lệnh cho phóng hỏa phủ Tây Tạo ra đám cháy lớn Để nhắm vào đám quang lại ở phủ Tây Vừa tạo ra cảnh hỗn độn Để Trần Minh đào thoát đi Việc hỏa hoạn đó Do người thân tính của Xuân Nguyệt Trong phủ đại phu nhân Phủ tướng quân Và phủ thiếu chủ lâu nay Cũng vẫn theo Trần Minh chủ trì Nhờ có bọn đổ hữu nhân hỗ trợ Và các thế lực quỷ thần cùng hợp sức mà gây ra. Tới khi Hầu xuyên đuổi được đại bàn đi và dập được lửa thì Nguyễn Tử Kỳ đã đưa Trần Minh trở khỏi cung doanh an toàn. Tử Kỳ theo lời của Lây Thị Lan chỉ điểm, dẫn thiếu chủ ra thẳng bờ sông. Trên đường đi gặp thêm một toán khác, Kỳ và Minh cùng bọn hiệp khách của Sơn Nam đều giết sạch. Sau đó thì ra tới bờ sông, rồi cùng lên thuyền mà đi. Đến nửa đêm hôm đó Thì họ cùng tới cuối nguồn của con sông Liên gặp được Trần Ngạn cũng đang ngồi đợi Đột quyết nhìn thấy Bước lại khấu đầu chào Tử Kỳ và Trần Minh Chào thiêu chủ Chào tương quân Phổ mệnh Nguyệt Nhi ở đây Đợi hai dị đã lọc Trần Ngạn cũng vội tới Chấp tay thi lễ với Trần Minh Tử Kỳ Tử Kỳ cùng đám thủ hạ Cũng hành lễ với Trần Ngạn Kỳ nói Ông ngạn đợi chắc đã lâu. Tôi đi tới đê bệnh án chứ. À, ta tới bệnh án xong sẽ không gặp trở ngại gì. Người lái thuyền bắt đầu rời khỏi thuyền, bước tới khấu chào. Cho chúng tôi xin tiền lộ phí để còn đi chợ chuyên khác. Phải tính cả công chờ thuyền từ tối tới giờ nữa. Tứ Kỳ gật đầu, rút trong túi áo ra một xấp tiền, đưa cho tên lái đò. ngàn cố nhìn theo, nhưng không nhìn rõ được là bao nhiêu tiền. Chỉ thấy hình như đó là tiền vàng âm phủ. Người lấy đồ đều mặc tai đen, nhận lấy tiền rồi vội vã xuống thuyền. Ngay sau đó, tất cả bọn chúng cùng thấy con thuyền cùng tan ra, thành một đàn dơi đen kịt bay tung lên trời rồi tan biến đi hết. Lại nói tới ngày hôm sau, cơ quan hành pháp Trần tự Hằng nhận thụ lý và điều tra vụ án Hỏa Hoàng thì Đỗ Hữu Nhân và Trần Đặng cùng bị bắt giam một lượt. Bị quan quân tới bắt đi có tới mấy chục người, đều là các chức sắc lớn trong phủ Đông, có tới cả tướng quân. Ngoài ra vài trăm con người phủ Đông đều bị giam hãm. Quan quân theo dõi phủ Đông rất chặt. Vì là người trong họ nhà chủ nên Vũ thư đích thân ra xử án. Đại phu nhân bày ra lá thư mà Trần Minh gửi cho Trần Đặng, cho nói Mày cấu kết với thằng Minh Mưu phản. Việc tài đình như thế mày chối làm sao? Nay thằng Minh sợ uy danh tao mà trốn đi rồi. Thì mày phải chịu tội thay cho nó. Rồi giao cho quan ngự pháp là Trận Biết Luân, viết sớ định tội. Lại giao hồ sơ vụ án, gửi về kinh thành để mật trình vua. Quả nhiên Trần Đặng không hề hay biết gì cả. Cứ một mực khóc lóc kêu oan. Sương Nguyệt nói với Vũ Thật. Lại mua phản này, nhận là bại đồng. Có đánh chết nó cũng không nhận tội đâu. Giờ phải có chứng cứ cho nó hết mú mép đi mới được. Tới bắt cả phủ nhà nó, người nào cũng có đủ. Chỉ vắng Trần Ngạn con trai của nó. Xin lệnh bà bảo nó nộp ân tính ra đây. Nếu không có ân tính, tức là nó đã sai con nó đi triệu tập quân lâm phản rồi. Phủ thư nghe thấy đúng lắm. Bèn hỏi Trần Đặng. Thằng con của mày đâu? Tử Th thư cô. Nó đào bùn về cái con hầu gái của nó bị chết. Bỏ đi đầu đó cho quay khóa. Thằng nó xúi nài tính tình bốn phóng đảng phong lưu. Có có biết gì về binh quyền chính trị đâu. Chắc nó đi tới vùng nào ngắm hoa thử nguyệt, Ch cháu sẽ cho cháu cho tiền về ngay mà. Vậy mau nộp ấn tín của Phủ Đông trả đây. Tao sẽ xét lại. Còn nếu như không có ứng tính, tức là phán sẽ bị chém độc. Trần Đăng vội vàng gật đầu ưng thuận. Thế là Trần Nghiễn dẫn hơn chục chấp sĩ áp tải đằng về phủ Đông để lấy ứng. Bây giờ tìm ứng tính trong nhà, khắp các phòng phủ đều không thấy. Trần Đăng sợ tới tái xanh cả mặt mày. Rồi chẳng hiểu ra sao, hai mắt trợn lên, tay chân run lên lục cục. Nhã vật cho đất mà thở khò khè. Các tướng quân nhìn thấy điều kiếp sợ, Trần Nghiễn vội lại cấp cứu cho đặng. Nhưng đặng vì quá sợ hãi lo lắng, tuổi đã lại khá cao, cho nên lên cơn trĩ tim mà qua đời. Trần Nghiễn về báo lại, Vũ thư nói với Xuân Nguyệt. Quả nhiên nó sai thằng con mang ấn tính đi mưu phản rồi. Giờ nên thảo sớ tâu về triều, ý trị tội hết Vũ Đông, cho tiệt nội phản loạn nó. toàn báo lại việc với Hầu xuyên. Xuyên Định viết tờ lệnh sai các tướng và sứ đi truyền lệnh tới 12 đảo Sắc Lang, thắt chặt việc do thám và canh phòng. Nếu phát hiện trần ngạn ở đâu, liền bắt về chính phủ để mà nộp lệnh thưởng. Nhưng Xuân Nguyệt càng lạnh. Nếu làm như thế thì bức dây đồng rừng. Trần ngạn sẽ cảm ứng tính mà bỏ trốn mất. Nếu nó mau ứng tính đó mà đi tới khắp các doanh trại ở xa, đi điều binh thì nguy đó. chị bằng nhân việc Trần Đăng Độc tử. Quân sư tạm phong cho con trưởng là Trần Ngạn lên làm gia chủ phủ Đông. Nói hắn về chịu mệnh và chịu tham cha. Vũ hắn về đi thì bắt lại. Phải lệnh cho hắn về ngay mới được. Nhưng bên phủ Đông vẫn còn có Trần Liễn, Trần Điền đều là bọn có địa vị. Sợ chúng nó bị ta bắt thì không phục mà gây ra loạn mất. <cười> Việc đó thì có khó gì. Bọn chúng nó đem mưu phản hết. Cái đêm giết hết đi đã xong. Xin quân sư cho 3 ngày. Tôi sẽ cùng với tự hàn để nhân tìm được chứng cớ khép tội. Hồ Sư nghe theo. Bảy la bèn soạn ra tờ cáo. Vũ thư ra cáo phó lên trong cấp quân đình, rằng Trần Đăng đại nhân bị bệnh nặng qua đời. Nay quyền chính ở phủ đồng giao lại cho con trai là Trần Ngạn. nghi ngờ cho các chúng là Trần Liễn, Trần Điền Mưu phản. Cậu ngạn đang ở đâu, hãy mau về quân doanh để nhận lại quyền và cùng làm rõ vụ án. Vì sợ việc cơ bị lộ, nên xuyên không đánh tình đánh các đạo sát lang, cho bắt Trần Ngạn nữa. Tới hôm sau, Thụy Xuân Nguyệt dùng mưu buộc Trần Tử Đằng phải lui khỏi chính trường, rồi nhận việc đi điều tra đổ hữu nhân thay cho tự hận. Nguyệt Nhi sai Lê Tị Lang dùng mỹ nhân kế, lấy được tờ khai của Đỗ Hữu Nhân, trở bức chết nhân ngay trong ngục. Đoạn đem tờ khai đó trình lên cho hầu xuyên và bổ thư. Đỗ Hữu Nhân sợ tội, đã treo cổ từ vẫn trong ngục rồi. Có Lê Tị Lang và Phạm Kiên làm chứng. Trước khi Đỗ Hữu Nhân chết, Phạm Kiên đã lấy được tờ khai của hắn ở đây. Trong tờ khai này khai rõ, việc Trần Đăng Mật lệnh cho hắn phỏng hỏi giết người. Bóng Trần Liễn và Trần Điền cũng đều tham gia. Nay nhân chứng vật chứng đã có đủ cả. Ta có thể tự xử trong nội phủ, chứ làm sớ báo về triều sao. Việc tình trạng hậu tấu này có thể áp dụng đối với trọng tội đã được xác thực, quyền hạn của trưởng quân doanh có thể làm được. Hầu xuyên thấy Xuân Nguyệt hiệu trưởng nghiệp vụ và trình tự công việc. Lại thấy Trần Từ Hằng ép mãi không được, mới bị giao cho Xuân Nguyệt thụ lý. đã lấy ngay được tự khai của Đỗ Hữu Nhân. Thì lại càng cho là nguyệt giỏi. Dân già hiểu vì sao Vũ Tư tin dùng nguyệt tới như vậy. Không chỉ chuyện vặt vãnh trong chốn hậu phủ mà biệt binh gia, chính trị, nguyệt cũng đều am tường. Vậy là Vũ thư lại bảo Trần Phi Các phê vào trong tờ thông cáo, cáo buộc Trần Đằng chỉ đạo gia nhân phủ Đông và các tướng quân trong phủ Đông thông đồng với Trần Minh Mưu phản, chống lại lệnh hậu Trần Phi Các. bằng chứng đã có ở các nhân chứng cũng như trong các tự trình, các cáo trạng ngụy tạo và các mật thư của Trần Minh gửi cho Trần Đăng, Trần Đăng chữa cho hữu nhân. Sư Nguyệt sắp xếp hết các việc trình tự và hồ sơ của vụ trọng án. Trừ những văn bản quan trọng của các nhân vật lớn, Nguyệt dùng mọi cách để ép buộc chính chủ phải viết ra ký tên, điểm ấn đường hoàng. Còn lại các giấy tờ linh tinh có liên quan đến kiện toàn việc làm án. Ví dụ như đơn thư tố cáo, lời khai của bọn quan quân, đồn gác cấp thấp, Nguyệt đều cho Ngụy tạo ra hoàn hảo bài bản. Đại án được thành lập. Hầu xuyên căn cứ vào tờ danh sách mưu phản mà Xuân Nguyệt đem dâng cho Vũ Thư để bắt người. Đi kèm với tờ danh sách đó, còn có một số chép tay và ấn tín của Trần Minh cùng với Nguyễn Tử Dung để cho thêm xác thực. Trần Minh đã nghe Nguyệt mà biết ra các chép tay đó. Còn về ấn tích của Nguyễn Tửu Du thì không hiểu bằng cách nào Song Nguyệt lấy được. Có lẽ trong thời gian qua lại với Tửu Du, Nguyệt đã lợi dụng vào một lúc nào đó, Tửu Du không để ý mà vỡ trọ. Vì Nguyễn Tửu Du đang phụng mệnh đi đánh giặc ở xa, nên hầu xuyên và các nội các trong phủ Tây thống nhất không nêu tên hắn trà trong danh sách phản loạn, chờ hắn phục mệnh xong xuôi. Nếu như còn sống trở về thì lúc đó mới bắt tội sau. được thông cáo. Hồ Suyên cho bắt hết người trong danh sách đem ra chém. Có cả thải 16 nhân vật lớn trong phủ đông bị giết hại. Trong đó có những người có chức sắc cao như Thái mục tướng quân Trần Điển là em trai của Trần Đặng. Giám quân Trần Liễn là em trai của Trần Đặng. Trần Nguyên, con trai thứ của Trần Đặng, tức là em trai Trần Ngạn, lúc đó mới có 13 tuổi. Ngoài ra còn các tướng và quan Hàn Văn nắm trọng trách và có tiếng nói trong phủ đông cũng như trong triều đình như Lê Văn Thái, Phạm Văn Lã cũng bị xử chém do tội phản loạn. Còn hàng lâu la có chức vụ bị chết thì cũng lên tới vài chục người. Vợ con thân thuộc của họ thì đều bị giam cầm ở phủ đông. Có lính sai quản thúc rất chặt chẽ. Vũ thư giữ chúng ở lại để tang ma cho chồng, cho cha của chúng. gia nhà Trần Đăng thì bị giết cả nhà. Ba bà bợ và hai em dâu của Trần Đăng, tức là các mẹ các dì của Trần Ngạn cũng đều bị giết hại đi. Các em gái của Trần Ngạn cũng bị giết. Án lệnh phát ra ngay lập tức thi hành. Lại sai các quan như Nguyễn Viết Lưng, Trần Nghiễn, tắt chặt hết các nguồn thông tin và quản lý hết nhân khẩu, buôn khẩu trong quân doanh để ngăn không cho tin này lộ ra bên ngoài vành đai quân doanh. làm ảnh hưởng tới việc Vũ Bắc Trần Ngạn về. Chỉ cáo ra rằng đằng bệnh chết, các chú đằng mưu phản đang bị giam cầm cho lập ngạn lên thay để duy trì phủ đông. Sương Nguyệt cũng biết Vũ Đông Vô Can cũng đã có ý đắn đo muốn tha cho, nhưng sao vẫn quyết tâm giết hết các tướng của phủ đông bởi bà lẻ. Thứ nhất là để quyền bề hết tay Trần Ngạn. tiện cho việc sai phái của Thiên gia môn sau này, không gặp cản trở gì. Thứ hai, để Trần Ngạn câm giận tới bọn hầu xuyên vũ thư, mà hết lòng trong việc phục hận. Thứ ba, để ngày sau Trần Ngạn về lại rồi, không bị bọn phủ đông ôm hận mà xối bẩy, cũng không bị bọn nó tiếm quyền, hách hồi này nọ, cũng coi như việc khẩu vị. Do các điều như thế, nên Nguyệt vẫn quyết định thi hành việc tàng sắc Ngày hôm đó, máu nhuộm đỏ cả phủ đông. Hầu như nhà nào trong phủ đông cũng đều có tang cả. Vợ khóc chồng, con khóc cha, cha mẹ khóc con. Ai oán bi sầu vang vọng từ lòng người, nhưng không có một tiếng kèn trống nào cả. Nhà nào phát nhạc ma, quan quân đến bắt dẹp ngay, để tránh làm rùm beng ra bên ngoài. Đâm ra đại tang lễ của cả phủ cũng chẳng được làm cho trọn vẹn, phải khóc chui khóc lũi. Người chết cũng nhục nhã, người sống thì lo sợ. Bầu không khí vừa sợ hãi, vừa thay lương, lan tràn khắp nơi. Thật là buồn xiết bao cho một phủ phò hiền lương như Đông Vũ. Không tham binh quyền như các phủ khác, từ xưa tới nay cũng không tranh giành gì với ai. Ấy vậy mà bị tàn sát đến như thế. Có thể xem như một thảm án oan, còn nặng nề hơn cả thảm án chém tướng ở Sơn Nam mà Nguyễn Tử Kỳ gây ra. Bởi những kẻ bị chết dưới bàn tay Hồ Ly lần này Không phải là các thủ hạ của Hồ Xuyên Như các tướng ở Sơn Nam Mà chỉ là những viên quan Viên sai nhà vô tội Chỉ biết làm bổn phận của mình mà thôi Thật là Thiên hạ trầm một màu tan trắng Đại phủ buồn Máu đỏ nhụm thay Quyền binh độc ác thế này Hận chi đến cả Phơi bài ruột gan Một người giận, muôn người phong mạn. Trời nghiêng đổ, đất ngập hồn tàn. Ấu nhi phụ lão lệ tràn. Nghiệp này ai báo, ai mang muôn đời. Thật quá đau đớn lòng, cảm táng tới không cách chi kể xiết. Không giận vì người cầm dao giết người, mà giận cái người đặt dao vào tay người. mang danh kỳ nữ trong thiên hạ, lẽ dĩ phải đắc độ huyền lương cho con dân nhìn đó mà hy vọng. Ấy té mà làm tới như thế này, thật là ác lắm rồi. Bây giờ, Tử Kỳ cho bọn thích khách sơn nam rúc lẫn hết vào trong nhà dân. Dặn chúng khi nào có lệnh triệu tập Thì lập tức quay trở về Chứ còn lại Tử Kỳ Trần Minh và Trần Ngạn Họ tới một thôn làng Và sống quốc trong đó Cùng bàn tính việc đại sự Tử Kỳ mới nói Có ân tính của đồng phủ ở đây Chúng ta phải đi tới các sát lan Nếu như có được các sát lan nông thuận Ta mới có thể đánh vào trong chính phủ quân doanh được Khi ấy có xung nguyệt nổi ứng ở trong Việc lớn sẽ thành Việc đi tới Sắc Lăng thì phải nhờ tới cậu cả vậy. Ừm, um, tôi tự cùng giám dấu. Tôi an trọng được hết danh sách Sắc Lăng và các ký tự liên quan từ trong phòng mật thư của cha tôi. Mấy ngày qua tôi trong phòng kín sắp xếp lại địa hình và bố trí lại các Sắc Lăng cũng như các vị trí công thủ trung quân nhân. Sếp cả lên một bản cờ. Thế rồi tìm cách phá bỏ chúng điệt. Đầu Quý nghe thấy Liền mới hiểu ra. Việc chơi cờ trong mấy ngày trời của Trần Ngạn không phải là việc giỡn hờn mà là cậu ta đã cố gắng vận dụng hết trí lực để sắp xếp bài trí công việc. Cứ xếp trở lại phá, tính cho không sót một trường hợp nào có thể xảy ra đột biến. Trần Minh hỏi: "Cậu đã biết trước việc này từ sao?" Từ chục cho cô ta cảm nhận được. Lần trước Nguyệt Nhi đã có tìm nên cháu Nói về việc muốn dùng sức của phủ đồng để lật đổ chính phủ. Cho suy đi tính lại, thì phủ đồng chỉ có sức của các sắc lang, cho nên đang ngầm chuẩn bị hích. Ai chứ lại cho không ngờ việc xảy đến đột ngột như thế này. Quet Di chẳng nói trước gì cả. Đầu quyết xen vào. Biệt binh chu trọng một cẩn mật nên không tiện nói ra sớm. Tôi mới lần nên nói với cậu mù ký. Nhân Nguyệt Nhi đều cản lại. Nói rằng cậu tự biết phải làm gì khi tới thời điểm. Quả nhiên là Nguyệt Nhi không sợ. Cậu ngạn thật là thông minh lắm. Trần Minh hỏi: "Thì cậu suy tính ra làm sao rồi? Nói trả cho chú Bồ Đề Ca cùng nghe đi." Trần ngạn lôi trong túi ra một tờ danh sách và một tờ bản đồ rồi trải rộng ra. Các bọn cùng châu đầu vào xem xét. Ngạn trầm ngâm 12 sát lan Mỗi sát lan đều giữ vài ngàn quân Nếu như không kể tới bên ở sân Tây Sân Nam và Thanh Hoa Thì đây là lực lượng chính của quân doanh ở đây Trong quân doanh ta tổng tất cả các phủ Người không tới năm ngàn Quân nhân và tướng lĩnh chỉ không tới hai ngàn Còn lại toàn là đàn bà và trẻ em Và đám nu tì Đám hũ nhò Nếu có được chi cơ bảy sắc lang thì phê ta. Thì đánh vào trong quân doanh, cơ bản là không ai đỡ được. Trần Minh nói, trong số chưa tới 2000 đó, Nguyệt Nhi đã thu tóm tới quá nửa, bề phụ của đại phu nhân rồi. Phần còn lại chi cho các tướng ngư phụ tình. Việc trong quân doanh không cần lo nữa. Bây giờ ta phải lấy được các sắc lang. Ngạn gật đầu. chỉ vào bốn cái tên trong danh sách. Bốn kẻ này chỉ phòng mình lệnh hầu. Dù có thiếu chủ và tôi cùng đến thì cũng không có tác dụng gì. Ta không nên tiếp gặp chúng. Trạng Minh và Tử Kỳ cùng gật đầu. Đoạn lại chỉ vào hai cái tên khác. Hai kẻ này là người riêng của quân sư. Ta đến là chúng bắt ngay. Bọn chúng lại gật đầu. Mình lệnh tiếng Còn lại sau sát lang này thì có Nguyễn Kỳ Linh giữ 4000 quân. Đóng một cách đông thành 10 dặm. Là thủ hạ cũ đi theo Từ Vũ Tấn quân. Có tự kỷ ở đây, hắn sẽ theo ta. Ừm. Tôi có biết Chu Linh. Chu Linh theo cha tôi và cha của thiếu chủ đi đánh trận ở Mi Ngực. Tôi đã nghe cha kể nhiều lần. Người này có thể tin tưởng được. Trong ngàn lại trở vào hai cái tên khắc. Hai người này là chú trong họ, cùng giữ khoảng 3000 quân. Qua lại với phủ Đông rất là thân tình. Từ ngày ông còn sống, đã vào sắc lăng của họ cho phủ Đông. Chỉ cần tôi tới mang theo ân tín của phủ Đông là họ nghe theo, không cần thiếu chúng phải ra mặt. Vậy ta đã có được ba sắc lăng. Ba sắc lăng còn lại thì như thế nào? càng ngạn hạ giọng. "Và từng quân này còn tùy vào cái tài của chúng như thế nào. Có vụ phục được họ về theo hay không?" Trương Minh gật đầu, lại hỏi Tư Kỳ. "Vậy à. Xem như thế lực có đủ dụng hay không?" "Ờ, theo tính toán của tôi đó. Ta phải có được năm sắc lăng. Cộng với quân nội gián ở trong chính phủ thì mới đủ sức đương lại Hồ Sính." và Nguyễn Văn Oai được. Nếu đúng như cậu Ngạn nói, thì trong ba sắc lang này, thiếu chủ tuyệt đối phải là được hai. Trương Minh bèn sai Trương Ngạn nói rõ ưu nhược của các tướng quân nắm giữ ba sắc lang đó. Từ đó mà chọn ra hai người cho là dễ đối phó hơn. Ngạn bèn nói ra hết, từ tính cách cho tới sở trường, sở đoản của từng người. Tất Kỳ nghe xong thì nghi ngờ Cậu ngàn sư này chỉ mới việc đạn 6 thời phút. Cậu có tiếp xúc với các tướng quân này khi nào? Mà có thể nói ra được như thế. <cười> các chủ quân Sắc Lang này á thì thoảng vào trong quân danh đại hầu việc. Đều có ghé vào phủ đồng thăm cha tôi. Khi họ nói chuyện chính trị với nhau, cha từng gọi tôi đến hầu trà và cho các chú nhận mặt. Tôi ngồi bên cạnh nghe họ nói chuyện với nhau. Trò nhướng lên đặc điểm và câu chuyện. Tuy tôi không hâm thích việc chính trị của họ, nhưng lại thích để ý nhìn vào con người. Cái gì họ nói ra một lần, tôi đã nghe rồi thì không thể nào quên được. Tứ Kỳ và Trần Minh cùng gật gù. Trần Ngạn quả là kỳ nhân hiếm thấy trong thiên hạ. Thảo nào mà Xuân Nguyệt sống chết cứ quyết lấy cho bằng được người này về cho thiên gia môn. Bây giờ Trần Minh lắng nghe trầm chú một hồi lâu, nhưng không nói gì. Ngàn vật kỳ đều tò mò, hỏi Trần Minh sẽ dùng cách gì. Mình mới đáp. "Tôi tới." Dùng lời ngọt ngào vỗ dụ họ. "Nếu họ cần lợi, tôi hứa ban cho họ lợi. Nếu họ cần danh, tôi hứa ban cho họ danh." Ngàn mới hỏi, "Vậy nếu như họ không cần tứ danh lợi?" Không nghe tới lời ngọt ngào Thì chú làm sao? <cười> nếu họ không mang danh lợi thì tức là người xem mạng tớ ân uy. Bây giờ tôi dùng uy mà đe nẹt họ. Dùng uy của tôi. Nếu không được thì nói đến uy của cha tôi. Dùng uy của cha không được. Thì tôi nói tới ân của cha tôi. Ngàn lại hỏi: Nếu bạn ân uy cho họ cũng không xong thì sao? Nếu ân uy họ cũng không vừa ý. Thì đó là người không thể thôi chuyện. Đối với kẻ không thể thôi chuyện, đã dùng phải dùng tự động. Nếu không biết đến họ tự động, thì không có cách gì dụ dùng được họ. Đối với hai người này thì tụ dịch họ. Truy đọc sắc lang của họ. Dùng ấn sắc lang mà thống lĩnh hịch quân của họ. Trần Ngạn và Tử Kỳ nghe thấy, cùng phá cười lên. cho đó là lời đùa viển vông của thiếu chủ để che đi suy nghĩ mưu tính bên trong mà không tiện nói thêm nữa. Tuy nhiên Trạng Minh thì không cười. Mình không hề xem đó là lời viển vông. Nếu bạn ẩn uy cũng không được, mình nhất định sẽ dứt khoát. Lý Chính Kiên ngồi trong tướng quân doanh xem việc. Mắt đăm chiêu nhìn bộ tờ thông cáo mới tra được đặt ở trên bàn. Tư liệu suy nghĩ lắm, Quan văn thứ đứng chờ bên cạnh là Ngô Hữu Lâm. Dưới là bốn võ tướng chia làm hai bên tả hữu cùng đứng chờ đợi. Cùng với một số viên mục úy và lính lệ. Nguyễn Tử Du đã đi ra đại bàn rồi, không biết sống chết như thế nào. Sương Nguyệt đã về theo phủ đại phu nhân. Trần Minh đã bị phế. Nguyễn Tử Kỳ đã bị gọi về để giết. Lây Đạt thì vẫn im hơi lặng tiếng cho tới giờ phút này. Đời sống gió ở phủ Minh cảnh nổi lên. Việc chính trị thao đảo ở chính phủ làm cho Kiên chẳng khỏi lo lắng về tình hình của Sắc Lăng cũng như chiếc mũ tướng quân của mình. Chính Kiên quay sang hỏi Hữu Lâm. "Động tĩnh các Sắc Lăng như thế nào?" Hữu Lâm đáp, "Thông cáo này gửi tới tất cả các Sắc Lăng đều kỳ là cơ mật. Có lẽ cũng chưa ai biết gì." cũng không biết ý tứ họ ra sao. Trịnh Kiên không nói gì, ngửa cổ ra, nhắm mắt quan tài hưởng lấy cái mùi trầm hương thơm lừng đang cháy bén bên trong chiếc lư đồng đặt trên bàn tướng quân để cho đầu óc được giãn ra. Từ khi nhận được mật lệnh của Hầu xuyên cùng với thông cáo việc tang của Trần Đặng, Trịnh Kiên trong lòng lúc nào cũng trong trạng thái căng như dây đàn, chứ có thể cắt sắc lặng. cũng sẽ bị cuốn vào cuộc chiến tranh giành quyền lực giữa Trần Minh với Trần Phi Các. Không biết ý tứ của bọn bỏ tướng ở các sát lang khác như thế nào rồi. Ý của Lê Đạt ra sao? Tại sao tới giờ phút này, chúng vẫn chưa có lời tới sát lang phục hộ của Trịnh Kiên? Có lẽ nào Lê Đạt không tin dùng Trịnh Kiên hay sao? Trần Đăng đã bị loại khỏi cuộc chiến này, đó là vì hắn bất tài mà lại ngồi vào cái ghế quyền cao quá. Hắn sinh vào nhầm nhà. Nếu không phải là hậu vương, cùng phủ họ Hàn với lệnh hậu. Có lẽ hắn chỉ làm được đến tiên nha lại là cùng. Mà thế, có khi lại toàn được tính mạng. Bức thông cáo này chỉ để che đậy bên ngoài. Trần Ngạn bị gọi về, chắc chắn cũng không tránh được cái chết. Vậy rồi quyền hành trong phủ Đông sẽ lại về tay Hồ Sinh. Ai sẽ là kẻ cai trị phủ Đông địch? Nguyễn Văn Oai là tướng tài, có thể làm được nhưng lại không phải hỗ trợ. Có thể Trần Nghĩa sẽ ngồi vào cái ghế đó, nên dần thân với hắn thì sẽ có lợi hơn. Lý Chính Kiên còn đang mãi nghĩ thì chợt có viên nha sai vào bẩm báo. "Thưa Tứ quân, có thiếu chủ Trần Nghạn của Đông phủ quân danh tới." Chính Kiên giật nảy mình đứng dậy. Các viên võ tướng cũng hết sức căng thẳng mà nhìn. Hắn đã tới rồi. không nằm ngoài dự tính của hộ quân sư. Trịnh Kiên hỏi Ngài Hữu Liêm. Theo ông, Trần Ngạn đã biết việc cha hắn mất chưa hả? Ờm, đây là thông cáo mật chỉ truyền tới các người đứng đầu sắc lệnh, chưa công cáo ra thiên hạ. Nhưng trong quân danh người đông như kiến, tại vách mạch trận, có thể cậu cả đã biết. Tương quân nên lựa lời hỏi dò thử đắc Tôi sẽ để ý cho." Trịnh Kiên gật đầu, quay sang nói với nhà sàn. "Ờ, mau đón cậu cả vào đi." Đoạn sai thủ hạ đi chuẩn bị đồ ăn thức uống để nếu cậu cần nghỉ ngơi. Rồi đi chuẩn bị cả xe các kiệu, sẵn sàng đưa cậu vào. Quân lính đưa Trần Ngạn vào trong doanh trại sát lan, tra mắt Trịnh Kiên. Đi cùng Trần Ngạn, có hai người mặc đồ lính phục Đầu đội mũ lệ cũng cùng theo vào Trần Ngạn vào tới trong trướng rồi Chỉnh Kiên, Hữu Liêm Cùng với các tướng quân đều hành lễ Chỉnh Kiên nói <cười> Không biết ngọn chó nào đưa cậu cả Tới thăm sát làng phục hổ vậy Bài Kiên tướng quân Tôi tới thăm chơi thôi Muốn xem sức khỏe tướng quân như thế nào đó Ừ Chà cậu mới mất còn vẫn còn thời gian mà đi thăm chơi sao? Trần Ngạn nghe tới đó thì như sét đánh ngang tai, nhưng vẫn tra vẻ điềm đạm. "Ông nhận được tin rồi sao?" Trịnh Kiên và Hữu Liêm đều để ý rất kỹ không rời khỏi sắc mặt của Trần Ngạn. Thấy Ngạn vẫn điềm nhiên như không, thì cho là đã biết. Kiên vội vàng nói: "À, tôi cũng mới nhận được thông cáo đó thôi." Giỏi đưa mắt tra hiệu. Liêm Lập Cập mang tờ thông cáo trên bàn tới cho Ngạn xem. Ngạn đón lấy đọc ngay. Trong thông cáo nói về việc các tướng quân phủ Đông là Trần Điền, Trần Liễn, dối trên gạt dưới, thông mưu với Trần Minh, định phản lại lệnh hậu Trần Phi Các. Bị quân sư hậu xuyên phát giác mà bắt lấy. Trần đang biết tin thì giận các em quá, lên cơn trị tim đã qua đời. Nại Vũ Lệnh Hầu phát ra lệnh, truyền cho Trần Ngạn nối tước của Trần Đăng lên làm gia chủ Phủ Đông. Trần Ngạn đang ở đâu, mau về nhận lấy ấn quyền, điều thăng cha và cùng tham gia điều tra các chú điện và chú liễng của mình. Gia hình nghiêm minh mà công bằng, ai sai đến đâu, xử tội đến đó, không bắt sai người. Lệnh Hầu phát lệnh tới các sát lang trước để tiện cho việc tìm ngạn. Đến chiều sẽ báo cáo Trật A Thiên Hạ về việc này. Trần Ngạn đọc xong thông cáo thì mắt hoa lên, cảm thấy như đất trời điên đảo, dục càng đứt đoạn ra. Hai người lính đi hai bên ngạn chính là Trần Minh và Tử Kỵ, giả trang theo vào. Họ biết tin như thế thì cũng giật mình choáng váng, nhìn sang Trần Ngạn. Trong lòng họ đều sợ ngạn không kiềm được xúc cảm mà làm hỏng việc lớn. thế nhưng ngàn vẫn đứng vững như tượng. Hít một hơi dài, Trợ Bình Tĩnh nói: "Việc đó tôi có biết được rồi. Hôm nay tôi đến thăm Sắc Lan là có chút công chuyện. Trợ sau đó mới về quân doanh chịu tang cha." Chân Kiền nghe thấy, lại đưa mắt nhìn sang Hữu Linh, ngạn nói: "Việc tôi nói có liên quan tới Sắc Lan đó. Nhưng trước nhất Tưng cung cho xin lý đức trà đắc. Chỉnh kia nghe thấy mới giật mình, nhận ra từ nãy tới giờ còn chưa mời khách ngồi. Vội vội vàng vàng sai quân hầu dâng trà lên. Ngạn từ từ bước lại bàn ngồi xuống. Minh vật kỳ cầm gươm đi sát, đứng chậu hai bên của ngạn. Lặng im không nói gì, mũ sập che tới nửa mặt. Họ biết Ngạn đang phải chịu đựng nỗi đau mất cha rất lớn, nhưng kỳ lạ thay, chẳng hề biểu hiện gì trên mặt. Họ đều biết Phủ Đông đã xảy ra chuyện lớn rồi. Trần Đằng chết không phải do bệnh. Và nếu đúng trà, thì có lẽ bọn Trần Điền, Trần Liễu cũng đều đã chết rồi. Chắc chắn Xuân Nguyệt đã xui quân sư hộ xuyên, lập Trần Ngạn lên làm thiếu chủ Đông phủ. Ngoài mặt nói là để giữ cậu ta về nhận phong trò ở Bắc nhận thức ra là thâm kế, đích khẩu có danh phận mà dùng tứ ấn tính, hiệu triệu các sát lang. Nếu giờ đây Trần Ngạn suy sụp đi, không đủ tâm trí đối phó với Trịnh Kiên, thì có lẽ phải dùng tới đao kiếm. Nghĩ thế, Trần Minh ngầm đưa mắt ra hiệu cho Tử Kiện. Thì bắt gặp ngay ánh mắt đồng thuận của Tử Kiện nhìn lại. Họ gật đầu với nhau thật khẽ, rồi đảo mắt nhìn quanh, đánh giá tình hình các tướng quân. và quan quân đang đứng chậu trong trứng. Tay bọn họ đều nắm chặt lấy chuôi kiếm, ánh mắt sắc lẹm không ngừng quan sát lấy một phút giây nào. Trà được dâng lên, Trần Ngạn không nói một lời, tiện tay đón lấy, rồi nhâm nhi lên miệng. Mũi hít lấy mùi trầm hương cho tỉnh táo. Tất cả những người trong trứng tướng quân đều chăm chú nhìn ngạn uống trà, mà dò xét động tĩnh. Chỉ trong thời gian một tách trà, Trần Ngạn đã tự hóa đá trái tim, không hề nghĩ gì tới người cha già tội nghiệp mà giữ cho sự bình tĩnh tuyệt đối để tập trung suy xét lại các nước đi chính trị xoay quanh việc này. Cha đưa lên miệng, Ngạn bắt đầu ngẫm nghĩ. Rõ ràng là tin mật của Xuân Nguyệt và Độc Quyết là chính xác. Sau khi Ngạn đi khỏi phủ Đông đêm hôm đó, cha và các chú đã bị hầu xuyên bắt, sau đó sát hại rồi. Việc phong cũng chỉ là giả, để dụ về mà bắt lấy ngạn mà thôi. Nếu là hầu xuyên, sau khi ra thai với phủ Đông, hắn sẽ làm gì? Hắn sẽ tới phủ Đông để tìm và lấy lại ấn quyền đầu tiên. Đó là thứ quan trọng nhất, thể hiện uy lực của phủ Đông. Vậy thì việc ngạn mang ấn tính phủ Đông đi, chắc chắn chúng cũng đã biết rồi. Nếu là Hầu xuyên, sau khi không thấy ấn quyền, hắn sẽ làm gì? Hắn sẽ suy đoán Trạng Trần Ngạn và Trần Minh sẽ dùng ấn tính này để đi hiệu triệu quân đội. Quân được hiệu triệu đầu tiên và dễ dàng nhất bằng ấn của Đông phủ là quân nào? Là các sát lang. Nếu là Hầu xuyên, hắn sẽ làm gì tiếp theo? Hắn sẽ phải mật lệnh cho các sát lang bắt Ngạn ngay, nếu như Ngạn xuất hiện Đúng thế. Lý Trịnh Kiên kia đã nhận được lệnh bắt Trần Ngạn rồi. Ngạn đảo mắt nhìn một vòng. Quả nhiên trong tướng này đều là bỏ tướng và mang theo binh khí. Có lẽ nào trong tướng tướng quân nghị sự mà bọn tiểu tướng lại đeo gươm vào được chứ? Đây rõ là mai phục. Nếu như thế thì Ngạn đảo con mắt, thấy các tấm rèm trắng lấp ló che phủ hai binh Trong rèm kia giặc những võ sĩ và thích khách đang chờ ngạn chân. Nhưng lý do là gì mà chúng chưa hành động? Ngạn vỡ lẽ ra. Ẩn tính. Là ẩn tính. Thứ chúng muốn đoạt về lúc này, ngoài tính mạng của cậu, còn là ẩn tính mà cậu đang mang theo. Chúng chưa bắt ngạn, vì chưa biết ẩn tính đang ở đâu. Có lẽ chúng sợ ngạn đã trao ẩn tính cho Trần Minh. và vào đây để thăm dò. Nếu bắt ngạn thì Trần Minh sẽ biến mất. Ngàn lặng lẽ quan sát lại một lần nữa. Thôi rồi, trong này phải có tới vài chục chấp sĩ. Trong đó còn có vài người tướng quân. Tứ Kỳ và Trần Minh có võ công cái thế như thế nào, cũng chẳng đánh nổi nhiều người như thế này. Ấn Tín đang ở trên người ngạn và Trần Minh tử kỳ thì đang cùng ở đây cả. Nếu như chúng phát hiện ra điều đó thì cả ba người chắc chắn là nắc thì. Thiếu chủ, xin mượn này đặt cả vào tai ngài vậy. Ngài sẽ làm gì đây? Những suy nghĩ của Ngạn nói ra thì dài, nhưng tất cả chỉ diễn ra trong đầu cậu cả của Phủ Đông trong thời gian của một chén nước trà. Rồi, Ngạn từ từ đặt ly trà đã cạn xuống. Ngay khi ly trà chạm vào bàn, vang lên một tiếng cạch to Lập tức có hai bóng đen bay vụt lên bên cạnh Trần Ngạn Một bóng đen to lù lù, tay nó cầm một thanh đại đao Miệng nó ngậm một thanh tiểu đao, đó là Hà Nhĩ Bóng đen còn lại hai con mắt sách ngược, mặc chiếc áo trùng đen bằng khối Có hai sừng vút lên, đó là đột quyết Chúng cũng nói Cầu cả đã ra hiệu lệnh, xin thiếu chủ chuẩn bị. Trần Minh và Tử Kỳ đều nhìn thấy chúng quỷ thần. Cả hai không biết ngạn đang nghĩ cái gì, nhưng cứ y như lệnh ngạn phất tay mà chuẩn bị. Cả hai tim đập rất nhanh, tay sờ lên, cầm chắc bộ chu kiếm. Trần Ngạn bấy giờ hít một hơi dài, đoạn thò tay vào trong lớp áo chùng khoác. Đôi mắt tinh anh vẫn nhìn bộ cát tướng trong sắc lạnh. Khi Ngạn vừa đưa tay vào áo, thì tất cả bọn chúng đều động đậy. Có kẻ hớn hở còn đặt tay lên cả chuôi kiếm. Lý Trịnh Kiên và Ngô Hữu Lâm cũng nhìn ngạn, tớ muốn lôi cả con mắt ra. Ngạn từ từ đưa tay vào trong áo chùng, lấy ra một thứ gì đó vuông vức, được bọc bởi một lằn vải đỏ, chợt nói: Mời Tấn Quân lại đây. Tôi có việc này muốn thưa riêng với Tấn Quân. Và cũng có vật này muốn trao tận tay cho Tấn Quân. Trịnh Kiên nhìn thấy vật vuông đó, hai mắt sáng rực lên, không hề giấu giếm nữa. Đó là ấn tín của đồng phủ. Trân ngạn đọc được ngay ánh mắt Trịnh Kiên. Quả nhiên, hắn thèm khát thứ này. Trịnh Kiên vui sướng quá. vội bước lại gần. Các tướng đều căng mắt ra nhìn. Hữu Lâm quay sang, đánh mắt cho hai biên bỏ tướng chầu ở bên tả, gần với bàn của Trần Ngạn ngồi. Bọn chúng đều gật đầu. Ngay khi Trịnh Kiên mở bãi bột rắn ra, chúng nhìn thấy đó là ẩn tính thật. Thì chúng sẽ hành động ngay. Kiên bước lại gần bàn của Trần Ngạn. Ngạn Trung Trung cầm cái bọc giơ lên trước mặt Hướng về phía Kiên Xin tướng quân Hãy nhận lấy thứ này cho Rồi tôi sẽ thư việc Ờ Đây là thứ gì thế Kiên bước lại rất vội Tiêm đập lên rộng ràng Miệng hỏi rung rung Đoạn chưa chờ cho ngàn trả lời Đã vương hai bàn tay ra nhận lấy Đây là thứ Làm cho đất trời quên đảo làm thiên hà ngã nghiêng. Làm anh hùng bỏ mạng. Đói cội là quyền lực. Chỉnh Kiên ngừng lại một nhịp, hai tay sờ bộ tứ ấn rồi con mắt khởi ấn, nhìn sang ngạn đầy bàng hoàng. Ngạn chợt hét lên. Đúng rồi. Quyền lực chính là thứ dẫn lối trang sĩ tới địa ngục đọa. Ngạn vừa dứt câu. Tứ kỳ nhảy phục lên, rút thẳng kiếm ra, chém một nhát vào giữa cổ Lý Trịnh Kiên. Kiên chết trong bàn hoàng, đầu văng xuống đất, máu bắn tung ra thành ngòi. Ướt đẫm cả thắt trà và ân tính. Màu của máu hòa cùng với màu đỏ trên vải bọc ân tính, thành một vệt lem nhem, trông kinh dị tới vô cùng. Tất cả quan quân trong tướng tướng quân đều sững người chết lặng đi. Ngô Hữu Liêm lấy lại bình tĩnh đầu tiên Thét lên Bật lấy trần ngã Các tướng quân cùng rút đao ra Chụp lao lên Bây giờ Nguyễn Tử Kỳ lật tung chiếc mũ trầm mặt Để sổ tóc tung ra Đoạn chỉ thẳng lưỡi kiếm còn đang nhộm đỏ máu Bề phía bọn chúng Rồi nói Thống lĩnh quân Sơn Nam đang ở đây Kẻ nào dám bước lên Ngô Hữu Liêm hét lên đầy Hải Hùng <cười> Tử Kỳ tướng quân Chẳng phải ông đã bị bắt ở quân danh rồi sao Tứ kỵ nghiến trăng khen két Hai con mắt trận trừng Cùng nhìn trùng trùng quân địch Cửa trướng mở tung ra Tất cả các tấm vải trắng cùng rơi xuống Giáp sĩ và kiếm sĩ từ cửa Và từ hai bên hông trướng Cùng lao ập ra Kể tới gần năm chục kẻ cầm kiếm Bây giờ tới lượt trần minh lật tung chiếc mũ che ra. Trần Ngạn cũng liền đứng dậy, cầm lấy ấn tín giơ lên, rồi lui về phía sau Trần Minh. Trần Minh thắt tung tấm vải đỏ phụ ấn, đoạn bung chân đá một phát, cả cái bàn trà hất tung lên. Ấm trà rơi xuống đất vỡ tan thành. Bên một chân giẫm lên cái đầu của Lý Chính Kiên, một tay cầm ấn, tay kia cầm kiếm chĩa thẳng vào ba quân. Giọng nói vang như sấm. Nguyễn Tử Kỳ là người của ta. Ta lệnh cho hắn phải sống. Thì không kẻ nào được đụng tới hắn cả. Hầu xuyên chỉ là xương khô trong mắt. Phủ thư là con rỉa nhỏ hết thôi. Chúng nó làm gì đội bắt được người của ta? Trần Ngạn cũng quát lên. Chuẩn bị. Chuẩn bị ăn lọc của họ Trần hay là họ Hồ? Hồ? thấy chủ nhân sao không quy. Toàn thể quan quân đều trũng trời bất động đi. Trương Minh huých một tiếng, đột quyết liền nhảy vọt lên. Đoạn niệm chúng cho bay tới đạp một phát vào cái lường trậm hư. Lưới trời vỡ tan tành. Từ trong lường, khối trằm bốc lên nghi ngút. Tụ lại thành hình một con quỷ trong khói, mặc áo trùng dài. Cả ba quân đều cùng nhìn thấy lường trậm không ai đụng mà rơi đổ. Khối bốc lên thành trở hình quỷ thần. Quỷ thần ấy hướng về phía Trần Minh, trời quỳ phục xuống. Trần Ngạn nói: "Đến quỷ thần trong sắc lang của chúng mày. Còn quỳ phục thiếu chủ rồi. Chúng mày có cái gì? Nói cho chúng mày biết. Nguyễn Tử Kỳ thống lĩnh quân sơn nam đã đi sát cái đây rồi. Chỉ còn cách quân doanh của chúng mày hơn 2 dặm." Chúng mày liệu xem cái sắc lang bế nhỏ này có chống lại được quân sơn nam anh dũng hay là không. Thiên hạ thuộc về họ Trần. Tính mạng thì thuộc về chúng mày. Chúng mày đi lính, cũng chỉ vì muốn có miếng cơm nuôi vợ con. Đừng vì việc thiên hạ mà bỏ mạng mình. Nếu như đứa nào có tính chống thì hãy nhìn Lý Chính Kiên mà làm gương. Đoạn Ngạn cũng bước lên, đạp một chân lên thầy Lý Chính Kiên. nhìn tất cả các tướng trong trứng đầy thách thức. Trần Minh giơ ấn Tấn Phủ Đồng lên mà nói: "Ta thiếu chủ chính tông của quân đình. Thiên hạ mình cảnh này là của ta. Chẳng phi các chỉ là thằng bé con nối còn chưa sỏi. Chúng mày theo nó. Cũng chỉ là theo Vũ thư mà thôi." Cô ân Tấn Đồng phủ ở đây và chủ nhân chính tông của chúng mày ở đây. Nếu chúng mày theo thì danh cũng chính mà ngôn cũng thuận. Ta chỉ nói đến thế, chẳng nhiều lời nữa. Kẻ nào là anh hùng tử biết thức thôi. Còn kẻ nào muốn chống ta thì bước lên đây. Tất cả quan quân đều đứng yên bất động, cùng đưa ánh mắt lắm lét nhìn Ngô Hữu Liêm dò ý. Liêm vẫn còn bàn hoàng chết lặng, cứ đứng ngay chỗ đó. Tử Kỳ nói Kẻ nào là tướng lĩnh Thì quỳ hết xuống phụ mệnh Kẻ nào là quân sĩ Thì cút trong ngoài Tài chỉ đếm tới bà Không nói nhiều lời nữa Nói trồi sóc kiếm bước thẳng lên Vào giữa vòng vây của ba quân Mặt không hề biến sắc Sẵn sàng chém chết kẻ nào Dám đứng lên đôi đầu Kỳ vừa bước đi Vừa bắt đầu đếm tiếng đếm đầu tiên chỉ vừa mới vang lên. Ngô Hữu Lim đắc quỳ phục xuống ngay, miệng hô vang: "Tôi xin y mận chổ nhận." Tất cả phó tướng và tiểu tướng chỉ chờ có như thế, cùng quỳ xuống hết cả, dập đầu chắp tay mà lại. Trần Minh Đường Hoàng cầm ấn tính Đông phủ, bước thẳng lên, ngồi vào ghế chủ soái sắc lạnh. Tử Kỳ và Trần Ngạn đi theo hầu hai bên. Mắt kẻ nào kẻ nấy tóe lên sắc khí. Kiến cho bọn quan quân chẳng dám ngẩng đầu nhìn. Thật là một mình bước vào nơi cửa tử. Mượn thần oai cướp ấn nguyên nhung. Lộ ra bản sắc anh hùng. Quan quân kinh hãi đều cùng lại nghịch. Vì là Trần Minh lấy được xác lang phục hẫu, có gần 3000 quân Từ đó mà dùng quân đoàn đội ở đây làm nền để tiếp cận và lấy các sắc lệnh khác trong danh sách mà Trần Ngạn đưa cho. Bây giờ Trần Ngạn nhìn sang Hữu Ly hỏi: Ông là người lo văn thư giấy tờ sao? Lym xấu trung bắn người, quỳ xuống mặt thưa: Hạ quan chỉ lo sổ sách, không biết việc chính trường trong phủ. Chính kiền nói vì hạ quan làm thích, xin cậu minh xét cho. Ngạn nói: Ta đã nói gì đâu, mà ông cứ phải nhiều lợi như vậy. Tờ thư riêng của Hồ Xuyên gửi cho Lấy Chính Kiên đâu. Ông mang ra đây trình chủ nhân đi. Hữu Liêm lập cặp, dò dẫm đi đánh bàn tướng quân. Lôi trong mớ sổ sách ra một tờ thư riêng, rồi lại ngập ngừng hỏi. Ờ, sao cậu biết là có tờ thư riêng này vậy? Ngạn nghiến trăng nổi giận, đạp một phát vào người Hữu Liêm, khiến cho hắn ngã vật ra. mày câm cái miệng mày lại. Hỏi thêm một câu nữa tao lấy mạng mày đó. Hữu Liêm sợ hãi, làm cầm bò súng, lùi hẳn về sau. Trần Ngạn cầm thư, dâng lên cho Trần Minh. Cho biết cổ thư này. Trần chú xem qua. Để biết hồ sơ đã tính đến đâu rồi. Còn biết mà đối phó với các sát lang khác. Trần Minh đón lấy mật thư, chợt rơi nước mắt, nắm chặt lấy tay Trần Ngạn. Bật khóc mà nói Cậu Ngạn đã kiềm nén lắm rồi Cậu phải không Cậu đừng nghĩ việc binh nè Cậu làm tới thế là cùng lắm rồi Hãy để tôi và Tử Kỳ Lo nốt vẫn còn lại Cậu nghỉ ngơi đi Trần Ngạn vẫn hay còn Lo lắng cho công việc lắm Nhưng nhìn lại thấy ánh mắt thương cảm Của Trần Minh Và ánh mắt động viên của Tử Kỳ Ngạn bè miễn cưỡng nói Việc binh Tôi cũng âm hiểu bằng tướng quân Tử Kiệt. Làm được tới đây. Cũng xin nhờ Phật tướng quân. Tôi nghĩ một ngày, trở ra lại làm việc. Nói rồi bước xuống, có hai biên quan đi theo để lo cho ngạn chỗ nghỉ người, nhưng ngạn không cho chúng theo. Cứ thế lặng lặng đi ra khỏi trứng. Ngạn đi ra rồi, chỉ có Độc Quyết là đi theo, không bị ngạn đuổi đi. cậu cứ lặng lẽ đi tới một nơi đất vắng. Bây giờ cảm xúc mới tuôn trào không sao kìm được. Cậu gục súng, ôm lấy một thân cây mà khóc mãi. Đậu quyết đứng bên cạnh cậu ngàn. Cứ lặng lẽ nhìn cậu, cho trầm ngâm suy nghĩ rất lâu. Trong đầu Đậu quyết bắt đầu hoài nghi và lưỡng lự nhiều lắm. Sương nguyệt, nếu như thấy cảnh này, thì liệu lòng cô có chút nào ăn năn hay không? cho hồi lâu sau, từ từ quỳ bên cạnh, đặt một bàn tay quỷ lên vai mà vỗ về chủ nhân. Bây giờ Trần Minh đọc kỹ bức thư tay mà Hồ xuyên viết cho Lý Chính Kiên. Đọc từ đầu, mồ hôi vã ra từ đó. Đọc xong thì đưa cho Tử Kiên. Kiên xem xong, cũng thất kinh trong lòng. Nếu Trần Ngạn tới sát lang phục hộ, Lão la muốn mượn Bình bàn chuyện mưu phản. Gia đình Trần Ngạn đã bị kết tội mưu phản và giết hết rồi. Tờ thông cáo chỉ là để dụ nó trở về mà trục. Trần Ngạn làm theo lệnh Trần Minh nên nó sẽ tới. Còn Trần Minh sẽ không xuất đầu lộ diện. Khi Ngạn tới phải kéo dùng lại ngon ngọt mà dụ. cho nó xem tự thông cáo để nó tin việc thật. Nếu có thể được thì dụ nó tới trụ bắt Trần Minh. Còn nếu không thì chí ít phải biết nó đang cầm ân tinh. Và lấy được ân tinh rồi thì mới thu tiêu. Còn nếu nó không giữ ấn thì cứ hộ tống nó về quần đình. Vào tai ta rồi, ta sẽ tự liệu Thư Kỳ nói: "Không biết Mộ Nguyệt có biết việc này hay không?" Di Nguyệt chắc là không biết đâu. Mộ Nguyệt lộ rồi chăng? Chưa đâu. Nó chưa nghe Di Nguyệt đâu. Nó chỉ muốn nhân cơ hội này bày trò mưu đi bắt Trần Ngạn về đó thôi. Việc này nó bàn riêng với các Sắc Lăng, không cho Di Nguyệt biết. Bởi nó nghĩ Di Nguyệt cũng không can gì mà phải biết hết. Ở kỳ gật đó Ừ Thiếu chủ nói đúng lắm Hành động này của Hồ Xuyên Mọi nguyệt cũng không liệu được Cũng may là cậu ngàn tin tưởng Và quyết đoán trong khoảnh khắc Chứ nếu như chậm thêm một cắt nữa thôi Thì bọn ta đều chết Về tài Hồ Xuyên cả rồi Ừ Tài của Trần Ngạn Không gì phải nghi nữa Có lẽ tất cả các sắc lang Đều đã nhận được thư riêng này rồi Từ giờ làm gì cũng phải cẩn thận hết sức mới được. Thiêu chủ à, giờ ta nên đi đâu? Ai, để ngài nghỉ một ngày đi. Chớ cùng bạn với hắn việc tới Sắc Lan Hồng Điểu. Nếu không có hắn thì việc không xong được đâu. Chúng ta chẳng ai thay được hắn cả. Đức kỳ gật đầu lệnh ý. Đoàn Sa Hữu Liêm giao hết văn bằng, sổ sách giấy tờ, nhân khẩu quản lý Sắc Lan ra. Nem lại đó. giở từng ngàn giải quyết. Còn bản thân thì xem việc binh thư, cắt đặc quân đội lại trong xác lăng, đem một số tướng giết đi, bổ nhiệm một số tướng mới, chia các quân đội lại để giải bề sai phái, lại cho gọi bọn hiệp khách sơn nam đang lẩn quất trong nhân gian về, cắt đặc bọn chúng lên điều khiển việc binh, thay thế các vị trí trọng yếu. Đồng thời cho bọn chúng niêm kín các thông tin lại, chỉ các nhân vật tướng soái cao cấp trong xác lăng. mới biết được việc này. Bọn lính lệ bên dưới đều không hay biết gì. Tử Kỳ nói với Thu Hạ, "Việc trời cũng phải lộ, chỉ cốt sao giữ kín trong vài hôm là được." Bọn Thu Hạ đều đi lo việc đó. Tử Kỳ dở về binh pháp, cắt đặt lại quân đội đâu ra đó. Bọn dưới trướng đều kinh sợ, nhưng kẻ đứng đầu đều bị đem giết đi. Bọn còn lại thấy Lý Chính Kiên đã bị giết, Ngô Hữu Liêm đập phục tùng. chẳng còn tên nào có ý gì khác hích. Lại nói Trần Ngạn xin nghỉ, đóng cửa trong phòng, lập nên lễ thờ bài vị, tự chích khăn thờ cho cha trong phòng kín, không cho ai vào. Bên cạnh chỉ có Đột Quuyết cùng hậu. Ngạn khóc tê khu nước mắt, một ngày sau thì trở ra ngoài, tháo bỏ khăn tang, lại lên tướng phụ mình, cùng bàn về việc lấy xác lăng tiếp theo. Việc quân gấp trúc không thể chậm trễ Nên Ngạn đành nén nỗi đau riêng lại Bọn Trần Minh và các tướng lĩnh đều biết như thế Nên mỗi khi nghị sự Ngạn nói gì Chúng đều hết sức nghe Không dám để cho Ngạn nổi giận Lại nói ban đầu Ngạn khuyên Minh Nên tới lấy sát Lan Hồng Điểu Của Nguyễn Kỳ Linh trước Đây là tướng quân từng làm dưới quyền của Nguyễn Tử Du Sẽ được khắn theo giúp cho Nhưng Minh hỏi Cậu nói cho ta bốn kẻ không nên đụng vào Vì chúng là người của Hồ Xuyên Cậu xem cho ta trong số chúng Nơi nào là khó lấy nhất Trần Ngạn suy nghĩ hồi lâu Rồi mày nói Có Lý Trịnh Kiên Giữ sát lăng phục hổ Có lẽ là khó lấy nhất Tên này là kẻ hám lợi hám quyền Nhưng cũng tàn bạo độc ác Gió chiều nào theo chiều đó Hồ Xuyên nuôi nó đã lâu Là một trong những nơi được tin cậy nhất Bây giờ quyền ở Hồ Xuyên Không đợi nào nó theo ta cả Bên cạnh lại có Ngô Hữu Liêm Là một kẻ nổi tiếng túc trí đa mưu Sợ là dùng mưu cũng không thành Mà dùng sức cũng chăng xong Minh lại nói Được rồi Chị ta tới lấy bình của Lý Trình Kiên trước Trần Ngạn và Tử Kỳ Đều hết sức sửng sốt Gặn hỏi Nguyên Gio Nếu tới chỗ Nguyễn Kỳ Linh rồi Thì tất bọn Chỉnh Kiên đều kinh sợ đề phòng Ta không còn yếu tố bất ngờ Kỳ Linh là một trong 12 nơi dụng binh Dù có lấy trước được Thì bọn còn lại không theo vẫn là không theo Tuy nhiên ta lấy được binh của Chỉnh Kiên trước Thể hiện cho chúng biết rằng Ta ở đây không sợ kẻ nào Đánh trắng phải và đánh vào đồng Hồng trá uy với bọn còn lại Còn những kẻ như Kỳ Linh biết được như thế, lại càng nể ta hơn mà yên tâm theo ta. Ngạn và Tử Kỳ đều lo lắng lắm, ngạn hỏi: "Thiếu chủ định dùng cách gì mà lấy được phục hộ?" "Nếu muốn lợi ta cho nó lợi, nếu lợi mà nó không chịu thì ta giết nó." Ê, "Ta có tư lợi gì mà cho nó được?" <cười> Ấn Bình Quyền Phổ Đông. Không phải là một môn lời lớn hay sao Thế rồi quyết là làm Về sao Quả nhiên giết Lý Chỉnh Kiên Lấy được sát lan phục hổ Lúc này Trần Ngạn ra xem việc Xem vào nói Phục hổ đã lấy được rồi Nhưng chưa nên đánh tiếng vội Đợi hợp được với quân hồng điểu của Nguyên Kỳ Linh Thì mới nên đánh tiếng ra Uyên Anh Kỳ liệu có giữ kính được hay không Việc đó tôi lo xong cả rồi Đảm bảo việc thiếu chủ ở đây sẽ được giữ kín trong vòng 3 ngày nữa. Ngàn gật đầu hài lòng. Ừm. Bí mật bất ngờ là chiến lược số 1 của binh gia. Trong 3 ngày tới, ta phải lấy sông Hồng Điểu và dùng quân Hồng Điểu để lấy được Long Sắc Lăng tiếp theo. Khi đó tin tức lộ ra thì ta cũng đã mạnh rồi, không phải sợ nữa. Bọn họ đều nghe theo ý đó. Trần Ngạn tiếp quản sổ sách nhân khẩu. các đặt lại các việc trong Sắt Lăng, cài lại các người thân tín và các tướng lĩnh sơn nam vào nắm giữ quân đội. Đoạn sai Ngô Hữu Lâm cùng vào bạn công việc. Tiếp đó, họ cùng lên đường đi tới Sắt Lăng Hồng Điểu. Tới đây thì được Nguyễn Kỳ Linh tiếp đón nòng hậu. Kỳ Linh nắm lấy tay tự kỷ Trần Minh mà nói rằng: "Năm xưa lệnh hậu Trần Phi Long tạo Tấn quân tựu dụng, hậu tướng Lệ Đạt ba người được gọi là Tâm Kiệt Thành Hóa. Cái dân nỗi khốc nước, thiên tử cũng phải nể nang, các sứ đều khiếp sợ. Dân sư Thành Hóa vốn gần của bên người mạn nam, là nơi có sông nước, nổi tiếng dân sư ấy mù mờ xảo quyệt. Nên giao cha các cậu tới đây, lập nên quân dân, đi trị bọn giặc cướp và làm cho yên dân. Từ đó mà trăm bề yên ổn. còn dân ăn vui, người người tang thắng. À, nhưng từ khi cô lên hầu mất, tự do và lợi đạt đều bị đối xử bạc. Kẻ bị tước đi binh quyền, người bị đẩy ra venải. Và rồi sớm muộn cũng chẳng tránh khỏi cay đắng. Ngày đó tôi chỉ là viên tiểu tướng đi theo. Theo năm theo tháng, bị kính tuổi mà cho tôi lên làm trưởng quân sắc lạn. Chuyện chẳng của tài mọn gì. Tôi dân thường ấm ức việc của cha các cậu. Nhưng hầu suy một tai che trời. Tôi bất tài, chỉ biết yên phận giữ lấy sắc lan hồng điêu này để mà làm chung phòng thân. Chứ không thể làm gì khác được nữa. Này các cậu về đây, đều là hậu duệ của chủ cụ tôi. Tôi xin nghe theo. Thế cũng là thỏa lòng mong mỏi của tương thị vậy. Trần Minh hài lòng lắm. bèn nhận lấy quyền tại sát lang hồng điểu. Nguyễn Kỳ Linh dùng các mối quan hệ báo lại và vạch ra kế hoạch để hỗ tổng bọn Trần Minh tiếp tục củng cố việc bệnh viện. Nhờ có tài đối ngoại của Trần Ngạn, các loại ấn tín và có các tướng quân đều nắm nhiều binh là Nguyễn Kỳ Linh, Nguyễn Tử Kỳ cùng hậu vệ. Trong hai ngày tiếp theo, Trần Minh theo kế hoạch đã đặt ra, liền có được sự đồng thuận của một số sát lang dễ dàng. không cần phải động tới Bình Đào. Họ lần lượt là Thứ nhất, Sắc Lang Kim Ngân ở Tây Bắc Thành do tướng quân Trần Văn Hải giữ. Thứ hai, Sắc Lang Hỏa Phụng ở Hải Khê do tướng quân Lê Văn Hoà giữ. Thứ ba, Sắc Lang Từ Minh ở Nga Lạc do một tướng quân Phạm Xuân Cảnh giữ. Khi bên quyền đủ mạnh, cũng thế không còn có thể chiêu dụ thêm ai khác. Họ bèn tổ chức quân đội, tiến đánh thẳng vào Sắc Lang Kinh Vân, cùng Nguyễn Hải Trân. Lúc này thì chiến tranh bùng nổ. Nguyễn Hải Trân thủ thành rất chắc, hai bên tổ chức giao tranh. Tin tức lập tức lan nhanh như bão, tràn đi khắp xứ. Chỉ trong một buổi, tất cả các trấn Sơn Nam, Sơn Tây, các phủ đệ trong quân doanh đều đã biết tin tức. Bây giờ Hồ Suyên mới nắm được tình hình và biết Lý Trịnh Kiên đã bị Trần Minh giết. Tức tốc hợp phủ Tây để bàn việc quân cơ. Chiến tranh chính thức nổ ra. Quý tử giả vừa nghe xong tập 10 của Thiên Gia Môn, kỳ nữ sứ Thanh Hoa, tác giả Tịnh Thủy. Hãy gặp lại quý thính giả ở tập 11 của bộ truyện nhé. Chúc mọi người một ngày ăn lành.